Cô tắm qua loa rồi bước ra ngoài, thấy Hoàng Minh đang xoa xoa gáy, trong lòng cô khẽ cười thầm, cô đến bên cạnh anh, giả vờ hỏi. Anh bị đau cổ vai gáy à? Anh không biết nữa, sáng giờ cứ thấy phía sau gáy hơi đau. Chắc do máu lưu thông lên não kém, nên mới đau cổ vai gáy đấy ạ. Em lấy thuốc bổ não cho anh uống nhé. Không cần đâu, anh ổn mà. Dạ em thường xuyên bị đau đầu, nên đi đâu cũng phải mang theo thuốc bổ não. Le Wen Can thì cứ nói với em nhé. Ừm, ơn em. Trong lòng Tuệ Lâm lúc này vô cùng đắc ý, cô vui vẻ như vừa thoát được một kiếp nạn. Cô cùng Hoàng Minh xuống tầng 1 của khách sạn An Sáng, sau đó lại cùng Hoàng Minh ra sân bay để bay đến Pattaya. Trên đường đi, cô nghe Hoàng Minh giới thiệu, Pattaya là một thành phố cửa khẩu nằm ở biên giới Campuchia, Thái Lan, là một điểm đến đánh bạc rất nổi tiếng. Hoàng Minh còn nói: Anh ta có vài mối làm ăn ở đó Chủ yếu là nhập một số hàng hóa từ Thái Lan về Mặc dù cô đã vào công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh Làm việc được hơn một tháng Nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy công ty nhập khẩu hàng hóa của Thái Lan bao giờ Cô có chút tò mò hỏi anh ta Công ty mình nhập hàng gì từ Thái Lan về anh? Trong những phần tài liệu em từng làm qua Em chỉ thấy công ty mình xuất nhập khẩu hàng hóa với Campuchia thôi Chưa bao giờ nghe thấy công ty mình còn nhập hàng từ Thái Lan nữa Hoàng Minh trả lời Mặt hàng bên Thái Lan, công ty mình ít nhập Một năm chỉ nhập về vài chuyến thôi Chủ yếu là sữa và thực phẩm chức năng À, vậy mai sau anh có muốn mở rộng thêm thị trường Thái Lan nữa không ạ? Anh cũng chưa nghĩ tới chuyện này Bởi vì trong nước mình, chuộng sữa và thực phẩm của các nước như Hàn Nhật Và các nước châu Âu hơn là Thái Lan Tuệ Lâm khẽ gật đầu Sau hơn một tiếng trên máy bay Cuối cùng cũng tới được Poi Pet Poi Pet là một khu vực tương đối phổn hoa Hoàng Minh bắt taxi đến sòng bạc của Chu Việt Chẳng mấy chốc Xe rừng trước một cửa sòng bạc Rực rỡ, lộng lẫy Trên đường cái Nơi đất nước đủ các loại người Đủ các gương mặt xa lạ đi lại tấp nập Người giàu người nghèo Dân nghiện ma túy Dân cờ bạc, khách làng chơi Ở một nơi hỗn loạn thế này Còn thật là cô thấy không được an toàn Cô khẽ thở dài Rồi đi theo Hoàng Minh Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào sòng bạc Trước đây nhắc đến sòng bạc Trong đầu cô luôn nghĩ Đó là một nơi chứng khí mù mịt Là một nơi vô cùng hỗn tạp Nhiều tệ nạn và không được sạch sẽ Nhưng khi bước chân vào sòng bạc của Chu Việt Cô đã rất ngạc nhiên Về sự hào nhoáng, xa hoa ở nơi đây Nơi đây là một tòa nhà Nhiều tầng cực kỳ sang trọng Những người vào đây chơi Đều là những người có đẳng cấp lịch sử Vào sâu bên trong Cô còn ngạc nhiên hơn Khi được nhân viên tiếp đón ân cần Phục vụ chu đáo Nơi đây không chỉ có đánh bạc Mà còn có các dịch vụ dành riêng cho những người đến đây chơi Như massage, phòng nghỉ và đồ ăn Thức uống dâng tận miệng Hoàng Minh gọi một cuộc điện thoại cho Chu Việt Tuệ Lâm không biết đầu dây bên kia nói gì Chỉ biết khi Hoàng Minh vừa cúp máy Thì ngay lập tức Có một ông lão tầm 60 đến chào Hải. Chào cậu, cậu có phải Hoàng Minh, bạn của cậu Chu Việt không? Hoàng Minh gật đầu trả lời, "Phải." Ông lão mỉm cười, "Cậu Chu Việt đã gọi điện cho tôi, nói là phải tiếp đãi cậu Chu đáo. Cậu là bạn của cậu Chu Việt, thì cũng coi như là khách VIP đây. Cậu cứ thoải mái chơi, sẽ không ai dám làm khó cậu. Cần gì thì cậu gọi tôi nhé." "Ok, cảm ơn ông. Có gì tôi sẽ gọi." Hoàng Minh đưa cô đi khắp các bàn chơi để xem Những người đến đây chơi Đa số là người Trung Quốc Thái Lan và Việt Nam Đàn ông có, phụ nữ có Người già có Tất cả đều đắm chìm với các lá bài Người thắng thì hạ hê Người thua thì bực mình cao có Cô khẽ hỏi Hoàng Minh Anh có hay vào dòng bài chơi không? Hoàng Minh trả lời Lâu lâu mới chơi thôi Nhưng anh cũng chưa chơi ở Puypet bao giờ Trước đây toàn chơi ở Phnom Penh hoặc casino mọc bài. Nói tới đây, Hoàng Minh cười cười rồi nói thêm, "Chưa để giải khuây thôi mà." Hoàng Minh chọn bàn chơi ngay tại khu vực chính giữa casino, mỗi bàn đều đặt cược có hai vệ sĩ túc trực giám sát. Bàn của Hoàng Minh chỉ có hai người, Hoàng Minh và một người đàn ông Thái Lan. Hai người đàn ông sát phạt trực tiếp với nhau, nhà cái đóng vai trò trọng tài, mỗi người lôi ra một xấp tiền 100 USD. Ban đầu Hoàng Minh thắng đậm Người đàn ông Thái Lan chơi hết tiền Buộc phải rời bàn chơi Sau đó lại đến một người đàn ông khác Đây là người Việt Nam Cô nghe giọng thì đoán là người ở Sài Gòn Hoàng Minh bây giờ đã bị cuốn vào đỏ đen Cô ngồi bên cạnh Rất muốn khuyên anh ta dừng lại Nhưng Rốt cuộc lại không dám Cô chỉ là một trợ lý Tốt nhất ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh ta là được Không nên khuyên nhủ hay nói thêm điều gì Bởi nếu vẫn đen đến Chẳng biết chừng Anh ta sẽ đổ lên đầu cô Lần này chơi với người Việt Nam Anh ta không được may mắn như vậy Chỉ trong gần 2 tiếng Anh ta thua hết sạch tiền Khuôn mặt anh ta lúc này đã tối đen Anh ta đập bàn chửi thề một câu Sau đó anh ta bảo cô đến tìm ông lão quản lý Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh ta Khi ông lão quản lý đến Hoàng Minh nói Ông bảo với chú Việt cho tôi vay ít tiền được không Lần này đi công tác Tôi không mang theo nhiều tiền mặt Ông lão vẫn luôn giữ nụ cười hiền hòa trên môi Được được, không thành vấn đề Cậu muốn vay bao nhiêu? 1.000 đô la Ok, tôi sẽ cho người lập tức mang giao cho cậu Hoàng Minh vẫn liên tục thua Cho đến đêm, cả người đã mệt phờ Tiền trong túi cũng cạn sạch Nhân viên của dòng bài mang đồ ăn thức uống lên Nhưng chỉ có cô ăn mấy miếng Còn Hoàng Minh không đụng đũa Anh lại bảo cô Đến gọi ông lão quản lý đến Lần này ông lão không thể cho anh mượn thêm tiền Bởi Chu Việt đã sang nước ngoài công tác Không thể liên lạc được Hoàng Minh không vay thêm được tiền Liền bực bội Anh ta lớn tiếng nói Tôi là bạn của Chu Việt Lại làm ăn với anh rể cậu ấy Vậy mà vay chút tiền Các người không cho vay Các người còn muốn làm ăn ở đây nữa không hả Ông lão vẫn vô cùng nho nhã lịch sử Bởi vì cậu là bạn của cậu Chu Việt Nên chúng tôi mới cho cậu vay 100.000 đô la Mà không cần phải thế chấp hay cầm cố cái gì Bây giờ cậu đã thua hết sạch Không có khả năng trả tiền cho chúng tôi Vậy cậu tính sao đây Về Việt Nam tôi sẽ trả cho cậu chủ các người Không thể được Cậu đến đây chơi là thuộc quyền quản lý của chúng tôi Chúng tôi phải có trách nhiệm quản lý rủi ro Nếu ngày hôm nay cậu không trả đủ tiền đã vai cho chúng tôi Thì cậu không được bước chân ra khỏi sòng bạc Các người định lật lọng đấy à Sao ngay từ đầu cho vay không nói vậy Ngay từ đầu vay Cậu phải biết quy tắc này chứ ạ Ông đây có rất nhiều tiền Ông không thèm ăn quỳt đâu Yên tâm là tôi sẽ trả cho cậu chủ các người không thiếu một xu Tôi nói rồi Cậu chủ không liên quan đến chuyện này Đây là chuyện giữa tôi và cậu Mẹ kiếp Thế bây giờ tôi phải làm sao Ông đó đột nhiên chỉ vào tuệ lâm rồi khẽ bảo Tôi có thể cho cậu về Việt Nam Để lấy tiền trả cho bọn tôi Nhưng buộc ông phải để lại cô gái này ở đây Để làm tin Hoàng Minh nghe ông lão quản lý nói vậy Liền ái ngại nhìn Tuệ Lâm Mà Tuệ Lâm lúc này cũng đang nhìn Hoàng Minh Chuyện này đối với cô Quả là một chuyện tốt Một mình cô ở lại đây không có Hoàng Minh Cô sẽ được tự do đi lại Để tìm kiếm em gái Với lại nơi này là địa bàn của Chu Việt Cô cũng không quá lo lắng Về sự an nguy của bản thân Cô nở ra một nụ cười trấn an Hoàng Minh Không sao cả đâu Anh cứ về Việt Nam chuẩn bị tiền đi Khi nào đủ thì quay lại đón em Hoàng Minh có chút do dữ Nhưng anh không yên tâm Đây là sòng bạc đấy em có biết không Em biết Nhưng đây là nơi của Chu Việt Bạn của anh nên em sẽ không sao đâu mà Lúc này ông lão cũng nói thêm Cậu yên tâm Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng trên tầng cao Cho cô đây nghỉ ngơi Và sẽ chăm sóc phục vụ cô ấy chú đáo Hoàng Minh thở dài Anh nắm lấy cánh tay của Tuệ Lâm rồi bảo Xin lỗi em Hôm nay không biết tại sao anh lại bị cuốn vào trò chơi này quá Em cố gắng ở lại đây một 2 ngày nhé Anh về Việt Nam lấy tiền Rồi sẽ quay lại đón em Dạ vâng Hay anh ở lại đây với em Để cậu Quang Vinh cầm tiền sang Tuệ Lâm nghe vậy liền có chút lo lắng Cô ở lại đây một mình sẽ để tự do đi lại Bây giờ mà Hoàng Minh ở cùng cô Sẽ luôn phải đi theo anh ta Cô sẽ không có cơ hội đi tìm em gái Vì vậy cô nhanh chóng nghĩ lấy một lý do Để đuổi anh ta về nước Cô khẽ cười rồi bảo Anh quên là công ty đang rất bận hay sao Cậu Quang Vinh Khéo bây giờ Đang đầu tắt mặt tối lo cho đơn hàng Sắp xuất đi chứ Anh cũng phải về Việt Nam để giải quyết công việc mà Em không sao đâu Anh cứ về đi, công ty là trên hết Cảm ơn em đã lo lắng cho công ty Anh sẽ sớm quay lại Hoàng Minh quay sang Ông lão dặn dò Phải chăm sóc cô ấy thật tốt Nếu không tôi sẽ báo lại với cậu Chủ của các người đấy Ông lão mỉm cười thân thiện Cậu yên tâm, đều là người quen của cậu chủ Chúng tôi sẽ hết lòng tiếp đãi Nói tới đây, ông lão đưa ra một sấp tiền cho Hoàng Minh Nói đây là tiền vé cho Hoàng Minh về Sẽ tính cả vào nợ Hoàng Minh khuôn mặt vẫn luôn tỏ ra bực bội Nhưng ở đất này Anh ta chẳng thể làm được gì Anh ta nhận lấy sấp tiền Sau đó dặn dò cô thêm vài câu Rồi mới rời đi Ông lão quản lý đưa tay ra phía trước rồi lịch sử Mời cô đi theo tôi Cô đi theo sau ông lão dẫn cô lên tầng cao nhất của tòa nhà rồi đưa cô vào một căn phòng rất rộng và đẹp không khác gì khách sạn năm sao Ông lão bảo Nên là căn phòng cô sẽ nghỉ ngơi trong mấy ngày tới thức ăn và đồ uống hàng ngày sẽ được phục vụ đem lên Nếu cô cần gì khác thì gọi điện cho lễ tân nhé Dạ vâng, con cảm ơn ông Nhưng ông cho con hỏi một chút được không? Cô muốn hỏi gì Con chỉ được ở trong phòng thôi ạ Con muốn ra ngoài đi dạo thì sao Ở đây hỗn tạp sâu bồ Loại người nào cũng có Cô không quen thuộc nơi này thì không nên ra ngoài Rất nguy hiểm Con lại cảm thấy ở đây rất đẹp Con chỉ muốn đi dạo một chút Chẳng lẽ khó khăn vậy sao ạ Để tôi hỏi lại cậu chủ Rồi sẽ trả lời cô sau Còn bây giờ cô nghỉ ngơi đi Ông lão nói xong Liền rời khỏi phòng Còn cô để gọn vali vào góc Rồi nằm xuống giường Cả ngày hôm nay ngồi nhiều Nên cô cảm thấy hơi mỏi lưng Cô phải không phục những người ngồi chơi bài Thâu đêm suốt sáng Không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi Vậy mà ai cũng khí thế hừng hực Chăm chú vào từng lá bài trên tay Nằm nghỉ trên giường một lúc Cô vào nhà tắm, tắm rửa Rồi thay một bộ quần áo khác Cô ngồi yên trong phòng Cô cảm thấy rất bức mối Nếu ông lão không cho cô ra ngoài Thì cô sẽ tự trốn ra Cô biết một mình cô là con gái Lại không quen thuộc nơi đây Ra ngoài rất dễ gặp phải kẻ xấu Nhưng mục đích của cô được ở lại đây là gì chứ Là để đi tìm em gái Dù biết nguy hiểm Nhưng cô vẫn sẽ làm Muốn qua được mắt ông lão và đám vệ sĩ ở dưới Thì cô buộc phải ngụy trang cho kỹ Cô trang điểm rất đậm Sau đó mặc lên người bộ váy dài hở lưng dáng điệu đi là lướt Giống như những cô gái bán hoa Vào trong sòng bạc để phục vụ các đại gia Trên tầng cao nhất cô đang ở rất yên tĩnh Không có một bóng người Cũng không có một vệ sĩ nào cả Nơi đây chỉ dành cho khách VIP Ngay cả lối đi và thang máy cũng tách biệt Lúc lên đây cô để ý Ở lối đi của khách VIP Có rất nhiều vệ sĩ canh gác ở đó Nếu cô đi bằng lối đó Rất dễ bị phát hiện Vì vậy cô xách đôi gốc của mình lên Rồi quyết định đi bằng cầu thang bộ Xuống phía dưới Đi cầu thang bộ từ tầng 35 xuống dưới Qua thật là không dễ dàng một chút nào Xuân đến nơi, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, lớp trang điểm vì thế cũng bị nhòe đi. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một cô gái mới bị đại gia chơi xong, nhưng điều đó là một lợi thế giúp cô thuận lợi ra được bên ngoài. Nhìn thấy cô trong tình trạng ấy, chẳng ai thèm đói hoài hay hỏi đến cô. Đám vệ sĩ dường như cũng quá quen với cảnh này, nên cô cứ vậy giả vờ loạn trọng từng bước khó khăn ra bên ngoài. Lúc ở trên phòng, cô đã thu sẵn bộ quần áo vào trong túi xách. Vì thế khi ra được bên ngoài, cô tìm đến một nhà vệ sinh công cộng để thay chiếc váy vướng víu trên người ra, rồi lấy giấy lau sạch lớp trang điểm loè loẹt trên mặt. Khu này nhiều sòng bạc nên cô sẽ bắt taxi đến từng sòng bạc để tìm Tuệ Anh. Nhưng những người phục vụ trong các casino ở đây đa số là người Campuchia, người Việt rất hiếm. Tuệ Anh bị nghiện ma túy, cơ thể gầy gò, chẳng có chút sức sống nên chắc nó sẽ không bị bán vào mấy động mại dâm đâu, nó chỉ có thể bị bán vào sòng bạc làm phục vụ. Đi khắp các sòng bạc nơi đây, không tìm thấy Tuyết Anh, cô buồn phiền đi bộ trên đường. Nơi đây ngày cũng như đêm, rất nhộn nhịp và tấp nập. Bên vệ đường, các cô gái đứng đường, thấy chiếc xe sang nào thì liền vưa tay ra. Dáng người xinh đẹp, uốn éo. Những người nghẹn gầy gò còng lưng, hốc mắt lõm xuống, ngồi trong những con hẻm tối. Cảnh tượng này không khiến cô sợ hãi, nhưng lại khiến cô nhớ đến em gái của mình, trong lòng không khỏi xót xa. Cô đi bộ vô định trên đường. Nếu ông chở cho cô chút may mắn, thì có thể gặp lại em gái ở chỗ nào đó trên con đường này. Nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng nhiều. Trời càng về đêm, càng lạnh. Chân cô đi bộ đã mỏi nhừ. Lúc cô định bắt taxi trở về sòng bài của chú Việt... Thì bất ngờ cô va phải một cô gái đang chạy trên đường Cô gái ấy quần áo sọc sạch, rách dưới Khắp tay chân đầy vết thương Khuôn mặt hoảng loạn như đang gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi han Thì cô gái ấy đã nhanh chóng chạy mất Mà cô nhìn thấy ở phía xa kia Có một đám đàn ông Người cầm gậy, người cầm soi điển đuổi theo cô gái ấy Lúc này cô mơ hồ đoán ra Dường như cô gái kia cũng giống như em kia bị lửa bắn sang đây và cô gái ấy cũng đang cố gắng chạy trốn, nếu như cô gái kia không may mắn bị bắt lại thì rất có thể sẽ bị chúng nó hành hạ cho tới chết. Nghĩ tới đây cô không thể cầm lòng, rưng mắt ra nhìn được. Cô xoay người lại, đuổi theo cô gái kia, sau đó nắm chặt lấy tay cô gái, cô vội nói, "Chạy theo tôi." Cô gái kia nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảnh giác, vừa chạy cô gái kia vừa hỏi, "Cô là ai?" Cô trả lời Tin tôi, tôi sẽ giúp cô chạy thoát khỏi bọn chúng Tại sao cô lại giúp tôi? Nếu không muốn bị bắt lại thì đừng hỏi nhiều nữa Tuệ Lâm nắm chặt lấy cổ tay của cô gái Rồi xoay người sẽ vào một con hẻm Khắp nơi chuyển đến tiếng bước chân tháo chạy của nhiều người Nghe tiếng bước chân nặng nề Cô đoán đám người đó đang đuổi rất sát bọn cô Ở nơi đây cô không thông thuộc đường Nhưng cô bị giợt đuổi Thì một là chạy vào trong con ngõ hẻm tăm tối hay là chạy vào những nơi đông người Cô dẫn theo cô gái Chạy đến khu phố giá sầm út Xuyên qua dòng người chen trúc Lại đến một con hẻm khác Xoay lại phía sau Cô không thấy đám người kia đâu nữa Lúc này cô gái đã rất mệt mỏi Cô ấy quỵ xuống chân Thở hồn hền Tôi mệt quá Tôi không chạy nổi nữa rồi Chắc chắn đám người vẫn đang tìm kiếm Đuổi theo phía sau bọn cô Vì thế, bọn cô chưa thể dừng lại. Nhưng cô gái đó đã quá mệt, không còn sức để đứng dậy. Cô nhìn xung quanh con hẻm một lượt, rồi trực tiếp kéo cô gái vào một mái hiên sập xệ tối tăm. Cô đẩy cô gái vào bên trong, còn cô chắn ở bên ngoài. Cô rút con dao nhỏ trong người ra, làm tư thế phòng ngự. Cô cẩn thận nghe ngóng những âm thanh truyền đến từ bên ngoài, tiếng ồn ào xen lẫn những tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần hơn. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống gõ loạn nhịp. Khi bọn chúng sắp gần đến nơi, thì một chiếc ô tô đen bất ngờ lao tới. Khi cửa kính xe hạ xuống, trong đôi mắt u tối của cô bỗng sáng bừng. Chu Việt. Gương mặt Chu Việt lạnh như băng, anh nói, "Mau lên xe." Tuệ Lâm không một chút chần chừ, cô vội kéo cô gái lên rồi đẩy vào trong xe, sau đó cô lên theo sau. Chiếc xe xoay một vòng tròn, Rồi lao vút đi Khiến cho đám đàn ông ở phía sau Chỉ biết tức giận chửi thề Khi đã ngồi yên vị Trên xe ô tô Tuệ Lâm lau mồ hôi trên chán Rồi khẽ thở vào Quay sang nhìn cô gái Cô ấy dường như vẫn đang rất sợ Chân tay không ngừng run dậy Tuệ Lâm nắm chặt bàn tay của cô gái ấy Rồi khẽ hỏi Cô tên là gì? Nhà cô ở đâu? Cô gái ngước đôi mắt lên nhìn cô Tôi tên Hải Như, nhà Bình Định Tuệ Lâm lại hỏi Cô bị lừa bán sang đây phải không? Hải Như khẽ gật đầu Đôi mắt trong trèo đã ngập tràn nước mắt Tiếng nước khe khẽ văng lên Tuệ Lâm vẫn nắm chặt lấy tay của Hải Như Cô chấn an Yên tâm đi Tôi sẽ giúp cô trở về Việt Nam an toàn Cảm ơn cô rất nhiều Nếu hôm nay không có cô Chắc tôi sẽ không thể thoát khỏi bọn chúng Không có gì đâu Nếu có thể Hải Như có thể kể cho tôi nghe Quái trình như bị bán sang bên đây được không Em gái của tôi cũng bị bán sang bên đây Hải Như kinh ngạc nhìn Tuệ Lâm Sau đó cô lắp bắp Em gái chị cũng bị lừa bán sang đây sao Vẻ mặt Tuệ Lâm không giấu nổi sự đau khổ Em gái chị tên là Tuệ Anh Năm nay nó mới có 22 tuổi thôi Nó bị bán sang đây Chắc cũng phải nửa tháng rồi Nhưng bây giờ chị vẫn không thể biết Nó đang ở đâu trên đất Campuchia này Chị mong rằng Tuệ Anh cũng sẽ được may mắn như em Hàng lúc mẹ của Hải Như khẽ trao lại Em gái chị là Tuệ Anh Nhà bạn ấy ở Hà Nội phải không? Lúc này lại đến Tuệ Lâm kinh ngạc Cô nhìn Hải Như tràn đầy hy vọng Cô vội nói Đúng rồi, em biết bạn ấy sao? Bạn ấy có ở cùng chỗ với em không? Nói tới đây, Hải Như có chút ngập ngừng Bạn ấy không làm ở cùng chỗ em Nhưng khi bị chuyển từ biên giới Mộc Bài đến đây Em đã ngồi cùng xe với bạn ấy Em nghe bọn buôn người nói Chúng sẽ bán những cô gái xinh đẹp Và động mại xâm Người không có nhan sắc như em Thì sẽ làm việc trong casino Còn Tuệ Anh thì... Mãi chị ơi Chị có biết là Tuệ Anh bị nghiện không? Tuệ Lâm vội trả lời Chị biết Vì cô ấy bị nghiện Nên bị bán cho bọn buôn ma túy rồi Đau đớn trong lòng Khiến cho tuệ lâm như chết lặng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ngước mắt hỏi chú Việt, đã vào hang ổ của bọn buôn ma túy, thì phần trăm có thể thoát ra ngoài, gần như bằng 0, không? Lúc này xe đã về đến dòng bạc của chú Việt, anh xuống xe mà không trả lời cô. Anh sắp xếp người dẫn Hải Như lên phòng nghỉ ngơi, còn cô đi theo anh lên tầng cao nhất. Từ lúc lên xe, cô chỉ luôn chăm chú nói chuyện với Hải Như, mà không hề để ý tới thái độ của Chu Việt. Đi theo chu Việt, cô mới phát hiện ra rằng tầng cao nhất này chỉ là dành riêng cho anh. Nơi đây có phòng làm việc và phòng nghỉ của anh, còn có phòng tiếp khách và cả phòng nghỉ để cho khách VIP nghỉ lại. Cô đi theo chú Việt và phòng làm việc của anh, sau đó cô lại hỏi Tuệ Anh bây giờ phải làm sao đây? Chu Việt ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi rút điếu thuốc từ trong hộp ra, ngậm vào miệng, bật lửa kêu tách một tiếng cơ ngọn lửa xanh nhỏ xíu bật lên, soi sáng gương mặt tuấn tú của anh. Đầu điếu thuốc cháy sáng, anh rít một hơi, khi nhà ra lần nữa, làn khói thuốc màu trắng xám cũng theo đó bao trùm cả khuôn mặt lạnh lùng của anh. Phòng làm việc của anh không bật điện, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Trong không gian tối, giọng nói âm trầm, lạnh lẽo vang lên. Em có biết hành động cứu người của em lúc nãy nguy hiểm thế nào không? Đây không phải là Hà Nội Thấy chuyện bất bình là có thể ra tay cứu giúp được đâu Ở đây cực kỳ phức tạp Có hàng nghìn người bị bán sang bên đây Liệu em có cứu hết nổi không? Nếu hôm nay anh không đến Thì một mình em có thể đấu được với Mời thằng đàn ông to béo ấy không? Nếu em bị bắt Thì chính em cũng chẳng cứu nổi được em Chứ đừng nói tới là đi cứu Tuệ Anh Thế nên nếu em muốn cứu Tuệ Anh Thì trước hết em phải đảm bảo Bản thân mình được an toàn Đến nơi đây em phải giả cơm giả điếc giả mù thì mới có thể tồn tại được. Lời của Chu Việt nói không sai, cô không dám phản bác. Cô trốn ra ngoài một mình đã là sai rồi, lại cứu người, sư đẩy bản thân vào thế nguy hiểm. Nếu hôm nay không có Chu Việt, cô cũng không dám nghĩ đến, nếu cô bị đám đàn ông ấy bắt lại thì sẽ nguy hiểm đến mức nào. Cô đưa mắt lén nhìn Chu Việt, sau đó khẽ lên tiếng. Tôi xin lỗi. Nhưng dù sao hôm nay chúng ta cũng đã may mắn cứu được một người Hơn thế nữa lại còn biết thêm một chút tin tức về Tuệ Anh Tuy là nguy hiểm nhưng đáng mà Đôi mắt của Chu Việt khẽ nheo lại Anh nhìn cô qua làn khói thuốc Em cứu được người đúng là chuyện tốt Nhưng tôi nhắc nhở em Lần này em có thể gặp may mắn Nhưng lần sau thì chơi chắc đâu Với lại thông tin về Tuệ Anh Mà cô gái kia nói cho em biết ý, Tôi cũng đã có rồi Em nghĩ tại sao tôi lại mời Hoàng Minh đến Boy Pet chơi Mà không phải chơi ngay ở Brom cho tiền Trong khi tôi cũng có dòng bạc ở đó Em nghĩ đi Tuệ Lâm miếm môi Là tại vì anh đã biết Tuệ Anh bị đưa đến Boy Pet Đúng thế Thế nên anh đã dụ Hoàng Minh đến đây chơi bài Rồi để anh ta thua lỗ Và phải để lại tôi ở đây Tất cả là do anh sắp xếp phải không Chu Việt giết một hơi thuốc Làn khói thuốc phẳng phất trên khuôn mặt của anh Nửa điếu thuốc dở trên ngón tay lặng lẽ cháy Sáng như ánh mắt của anh vậy Anh không trả lời cô Mà chỉ bảo Tuệ Anh đúng thật đã rơi vào hang ổ Buôn ma túy Hành trình cứu Tuệ Anh ra sẽ rất dài Không thể vội được Vì em biết động đến bọn buôn ma túy Rất dễ bị mất mạng Còn về cô gái kia Ngày mai tôi sẽ cử người đưa cô ấy Về Việt Nam an toàn Tuệ Lâm gật đầu Chu Việt lại nói tiếp Bây giờ em về phòng nghỉ ngơi Đêm mai tôi sẽ dẫn em đến hang ổ ma túy Nơi mà tuệ anh đang ở đó Đôi môi tuệ lâm run run Anh đã tìm thấy được nơi mà tuệ anh đang bị giam giữ sao? Ừ Nhưng nơi đó đâu phải ai cũng vào được Chúng ta sẽ vào bằng cách nào? Chúng ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi Bây giờ chưa phải là thời điểm chúng ta có thể đột nhập vào Con người chu Việt trước giờ tính toán rất kỹ lưỡng và thận trọng Vậy nên cô có thể hoàn toàn tin tưởng ở anh. Bây giờ chỉ có anh là người duy nhất có thể giúp cô cứu được tuệ anh. Bỏ qua những chuyện trước kia thì tận sâu thẳm trong cô vẫn luôn cảm thấy bình yên và an toàn khi ở bên cạnh anh. Nhưng cô biết suy nghĩ này của cô rất sai trái bởi vì anh đã có người yêu. Cô sợ nếu cứ gần cận anh quá sẽ rất dễ khiến cô lầm đường lạc lối. Cô rất sợ bản thân lại một lần nữa lún sâu vào tình yêu Suy nghĩ này khiến cô thấy hoàng Cô vội đứng dậy Chào anh rồi về phòng Nhưng khi bước tới cửa Thì cô nghe thấy tiếng điện thoại của chú Việt vang lên Rất nhanh Chu Việt đã bắt máy Về mặt lạnh băng trong phút chốc trở nên ôn nhu Giọng nói cũng rất dịu dàng mai Mikey mà Sao muộn như vậy còn gọi cho anh Đầu xe bên kia Một giọng nói trong chẻo vang lên Em mới đi đóng phim về. Hôm nay có quảnh cảnh quay buổi tối. Anh biết không? Hôm nay đạo diễn khen em diễn bộ phim này rất tiến bộ. Lại còn rất ăn ý với bạn diễn. Lần này em thật sự rất hy vọng về bộ phim này. Mong rằng bộ này em sẽ được tỏa sáng. Có một hậu thuẫn tốt như anh, nếu mà không tỏa sáng thì quả thật là rất có lỗi với anh luôn đó. À mà sáng nay em không có lịch quay nên đến thăm bố mẹ anh, rồi nấu ăn với mẹ nữa. Hôm nay mẹ làm quá trời món Cảm ơn anh thích nữa đấy Mẹ bảo mong anh về nhà ăn cơm lắm rồi Lần này đi công tác về Anh phải cùng em về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhé Nghe tới đây Tuệ Lâm không đủ can đảm để nghe tiếp cuộc trò chuyện Của hai người bọn họ Cô vội vã về phòng của mình Rồi chạy nhanh sang bên ngoài ban công Để từng cơn gió lạnh thốc vào mặt Anh bây giờ đã có tất cả Gia đình, sự nghiệp Và cả một cô bạn gái xinh đẹp Còn cô... Nghe tới đây, ánh mắt cô không giấu nổi sự chua chát Cô cối xuống, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống chân Rốt cuộc cũng chỉ có mình cô luôn hồi tưởng về quá khứ Quá khứ rất đẹp, nhưng nó lại như một lưỡi dao Cứa vào tim của cô, khiến cô đau đớn, khóc không thành tiếng Cô hy vọng anh được hạnh phúc Và cô cũng hy vọng sau khi trải qua trận sông bão này Cô cũng sẽ được chạm đến hạnh phúc Hạnh phúc của cô là ngôi nhà có đủ ba người Mẹ, Tuệ Anh và cô Lần này chỉ cần cứu được Tuệ Anh trở về Thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ Cô sẽ mở lòng mình ra đón nhận người mới Đang trong lúc suy nghĩ miên man Thì bỗng nhiên điện thoại của cô có tin nhắn Là Trấn Phong gửi đến Tuệ Lâm, cuộc sống bên này không có em, vô vị quá Thì này quyết định sẽ trở về Việt Nam đây Chuẩn bị đón anh nhé Đọc dòng tin nhắn của Trấn Phong Hàng lúc mẹ của Tuệ Lâm khẽ nhíu lại Cô nhắn lại cho anh Anh đi về thật sao Đồ dây bên kia nhất rất nhanh trả lời Ừ Bảo Việt Nam bây giờ đã đêm muộn rồi xem vẫn còn thức Tại vì tin nhắn của anh Làm cho em thức giấc đấy Anh nghe thấy có mùi nói dối nha Chắc đang buồn phiền chuyện gì Không ngủ được phải không Sao anh biết Đừng hỏi câu thừa thải như vậy Tất cả mọi thứ về em Có gì là anh không biết Tuệ lâm bím chặt môi Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen Lồng ngực cảm thấy có chút bí bách Đã nhiều lần cô tự hỏi Chấn phong tốt như vậy Lại hiểu cô như thế Tại sao cô không thử mở lòng đến với anh Nhưng rồi cô lại không dám Bởi cô rất sợ cô sẽ làm tổn thương anh Trong lòng cô vẫn luôn có một chấp niệm Và cô không biết làm thế nào để buông xuống. Cô đã tự dặn lòng, khi nào cô có thể buông được chấp niệm, lúc ấy cô mới dám mở lòng. Cô thờ đứng dựa vào lan can ban công, rất lâu sau cô mới nhắn tin lại cho Trấn Phong, nhưng cô đã chuyển sang chủ đề khác. Khi nào anh về Việt Nam? 3 ngày nữa. Em sẽ tới sân bay đón anh chứ. Thế còn công việc bên ấy thì sao? Em sẽ giao cho người khác quản lý. Ba ngày nữa có lẽ cô đã về Việt Nam Vì vậy cô bảo mới chấn phong Nhắn tin cho em thời gian bay của anh nhé Em sẽ tới đón anh Còn giờ em đi chập mắt chút đây Ừ em ngủ đi Chúc em ngủ ngon Cô bước vào phòng Sau đó lên giường Ngủ một giấc tới trận trưa mới tỉnh dậy Cô không nghĩ cô lại có thể ngủ nhiều như vậy Nhìn đồng hồ lúc này đã 11 giờ trưa Cô không biết Hải Như đã được sắp xếp về Việt Nam chưa Trước khi con bé về Việt Nam, cô muốn gặp con bé thêm một lần nữa. Cô vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thêm một bộ quần áo khác. Cô sang phòng làm việc của Chu Việt để tìm anh, nhưng dường như anh không có trong phòng. Lúc định quay về phòng lấy túi sách, thì bất ngờ cánh cửa phòng làm việc của anh bật mở. Anh nhìn cô, trên khuôn mặt nhuống màu mệt mỏi. Anh khẽ nói, vào đi. Trên bàn làm việc của anh, những màu thuốc vứt đầy trong gạt tàn. Cả căn phòng và trên người anh đều phẳng phất mùi thuốc lá. Có lẽ anh đã thức suốt đêm để làm việc. Cô hỏi anh. Cả đêm qua anh không ngủ sao? Ừ. Anh đóng cửa phòng, sửa ngả người xuống ghế sofa. Ánh mắt mệt mỏi nhìn cô hỏi. Em chưa ăn gì phải không? Cô gật đầu sau đó bảo anh. Nếu anh mệt mỏi thì nghỉ đi. Tôi xuống dưới xem Hải Như thế nào rồi. Bây giờ có lẽ đã ở Việt Nam. Sáng sớm nay anh đã sắp xếp người đưa cô ấy bay về rồi. Cô bé nhờ người nhắn lại là cảm ơn em rất nhiều và chúc em sẽ tìm được Tuệ Anh. Vậy là tốt rồi. Tuệ Lâm cũng có chút tiếc nuối khi không gặp Hải Như trước khi con bé về nước. Cô khẽ thở dài rồi nhìn Chu Việt đang nhắm mắt tựa vào ghế sofa. Cô yên lặng nhìn anh rất lâu cho tới khi anh đột nhiên mở mắt nhìn cô. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau Tuyệt lâm cảm thấy trột giả Nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác Trên đôi môi của Chu Việt Bất giác kéo lên một đường cong Nhìn gương mặt thẳng thốt của cô Khi bị bắt gặp đang nhìn trộm anh Khiến anh lại muốn trêu cô Anh vỗ lên đùi của mình Sở khẽ nói Lại đây ngồi Cô quay lại liếc nhìn anh Hàng lông mày cao lại Đồ điên Chu Việt nở ra một nụ cười ngạ ngớn Chẳng phải là ánh mắt của em Đang thèm muốn anh đây lắm sao Tuệ lâm cảm thấy mặt của mình hơi nóng Cô thẹn quá hóa giận Giọng nói có phần hơi ngắt Anh bị bệnh à Anh nên nhớ người yêu anh đang ở nhà chờ anh về đấy Đừng có hỏi ra là trêu đùa Thả thành những cô gái khác Chu Việt nhướng mày Trên môi lộ rõ nụ cười Đang ghen Tuyệt lâm khẽ nhét môi Cô nhạt nhạt bảo Chỉ là người cũ Tư cách gì mà ghen Chú Việt châm điếu thuốc lên nụ cười nơi khóe miệng Cũng được xấu sau làn khói trắng xanh Lúc này người phục vụ sòng bạc Đưa bữa chơi lên Cô và anh ngồi đối diện nhau ăn Anh gắp một miếng cá hấp cho cô Nhưng cô đã nhanh tay né tránh Cô gắp một miếng cá khác đưa lên miệng Chậm rãi nhai xong rồi lạnh nhạt nói Tôi có tay Tự gắp thức ăn được Hàng lông mày của Chu Việt cao chặt lại Anh không nói gì Thở dài thu tay về rồi ngồi yên lặng ăn cơm Nhưng anh chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa Tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cô ăn Tuệ Lâm biết Chu Việt đang nhìn cô Nhưng cô cũng không buồn nhìn lại Cô tỏ ra bình thản ngồi ăn Như không có chuyện gì xảy ra Chở cô ăn xong chú Việt liền bảo Em về phòng chuẩn bị đi Chút nữa cùng tôi đi ra ngoài Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt Cô ngước mắt nhìn anh Ra ngoài để làm gì vậy? Đi rửa tiệc Trợ lý của anh đâu Tôi muốn đem em đi cùng Được thôi Chu Việt đứng dậy vào phòng tắm Còn cô cũng trở về phòng mình để thay quần áo Cô chọn một bộ váy vô cùng kín đáo Có điều chiếc váy này lâu rồi cô không dùng đến Vì vậy chiếc khóa sau lưng cô bị kẹt cứng Cô loay hoay một lúc lâu cũng không thể kéo lên được Cô cảm thấy bực bội định cởi ra Thì bỗng một bàn tay to lớn, mát lạnh Giữ tay cô lại Giọng nói chầm thấp vang lên bên tai Để tôi giúp em Tuệ Lâm vô cùng sửng sốt Cô giật mình quay phát người lại Vội vàng đẩy anh ra Tại sao anh lại tự nhiên vào phòng của tôi Anh không biết gõ cửa à Phản ứng gay gắt của Tuệ Lâm Khiến gương mặt của Chu Việt tối lại Em không khóa cửa Tôi đứng bên ngoài thấy em loay hoay một lúc Nên muốn vào giúp em Xem phải căng thẳng thế Em đang né tránh tôi à? Tôi với anh bây giờ chỉ là cộng tác với nhau. Tôi giúp anh lấy số liệu giao dịch của Hoàng Minh. Còn anh giúp tôi tìm tuệ anh. Bản thân anh cũng đã có người yêu. Anh nên biết giữ chừng mực. Sự quan tâm của anh tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi không dám nhận đâu ạ. Sắc mặt của Chu Việt trở nên lạnh lùng cùng ánh mắt sâu không thế đáy. Anh đưa tay nắm cầm tuệ lâm cúi người lạnh lẽo nói. Em đang sợ cái gì vậy? Em sợ tôi sẽ chạm vào người của em sao? Đêm hôm nọ em thậm chí còn cho Hoàng Minh hôn lên người. Tại sao tôi chỉ muốn cải khoa áo giúp em thôi mà em phải khó khăn đến vậy? Tuệ Lâm không giải ruộng, cô nhìn thẳng mắt anh mà trả lời. Rồi sao Hoàng Minh vẫn còn đang độc thân? Chúng tôi làm như vậy thì cũng chẳng sao cả. Cũng chẳng làm ảnh hưởng hay làm tổn thương tới ai. Với lại lúc đó là tôi đang làm nhiệm vụ. Nếu tôi không làm như vậy thì tôi đã sớm bị lộ rồi. Quai hàm của anh căng chặt trong con người đen nhánh tự như có sự u ám cuồn cuộn hành động nhá tránh của cô mấy ngày hôm nay đã làm anh vô cùng tức giận anh để cô về phía trước giường ngủ sau đó hất ngã cô xuống giường cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy khuôn ngực vạm vỡ cùng cơ thể săn sắc của anh ngã xuống để lên người của cô dựa cảm có nguy hiểm cô theo bản năng đưa hai tay lên ngăn trước ngực anh nghiêng đầu né tránh Nhìn thấy cô dùng tay đẩy người anh ra Anh càng thêm phát tiết Anh nắm lấy hai cổ tay cô gom lại thành một Rồi dùng tay to lớn của anh giữ chặt trên đỉnh đầu của cô Tay còn lại bắp chặt cầm cô Giữ không cho đồng đẩy Bất ngờ cúi đầu xuống Hôn ngấu nghiến lên trên gánh môi của cô Nói là hôn Nhưng thật sự là cắn mút mạnh bạo Là đang phát tiết trên môi của cô Tuyệt lầm biết rõ không thể tránh khỏi Nên cô chỉ biết nằm im chịu trận Nước mắt chảy dài xuống hai bên má Bàn tay nắm chặt thành quyền Vị mặn của nước mắt Khiến cho chu Việt bừng tỉnh Anh bật dậy, nhìn lên khuôn mặt đã đẫm nước mắt của cô Trong phút chốc Trong lòng anh cảm thấy vô cùng ái náy Đôi môi của anh mấp máy Xin lỗi Tuệ lâm ngước đôi mắt vẫn út lên nhìn anh Cô chỉ tay ra phía ngoài cửa phòng Rồi quát lên Ra ngoài Chu Việt giả vờ không nghe thấy Anh vẫn còn rất cố chấp Để cài khóa chiếc váy cho em Khỏi cần Tuệ Lâm ôm váy đứng dậy Cô đi đến bên tủ Lấy một bộ váy khác bước vào phòng tắm thay Chiếc váy này không cần khéo khóa Nên rất nhanh cô đã mặc xong Cô bước ra ngoài Rồi nhìn Chu Việt lạnh lùng nói Đi thôi Mình Đức không có ở đây Nên Chu Việt tự lái xe Anh đưa cô đến khách sạn Sa Hoa ngay trung tâm Taipei. Đến đây cô mới biết, hôm nay ở khách sạn có tổ chức một bữa tiệc từ thiện. Bữa tiệc tối từ thiện ở sảnh lớn trên tầng 21. Trong đây, mọi người ăn uống linh đình, áo quần sang trọng, phong cách ăn mặc của giới thượng lưu có sự chênh lệch rất lớn với những bữa tiệc bình thường mà cô đã từng đi. Cô đi theo Chu Việt gặp gỡ người quen của anh. Những người quen của Chu Việt đều rất tò mò về cô. Họ đưa mắt nhìn cô Rồi hỏi chú Việt Bình thường cậu đi rửa tiệc Đều đi cùng với trợ lý và vệ sĩ Sau hôm nay lại dẫn theo một cô gái đi cùng thế này Đừng nói là lần này Cậu thật sự nghiêm túc yêu đương rồi đấy nhé Chu Việt mỉm cười Anh đưa mắt nhìn cô một cái Rồi nói với vị khách kia Chúng tôi chỉ là bạn thôi Vị khách kia bật cười Bạn thôi sao Liệu tôi có thể tin cậu không đây Chu Việt đưa ly rượu lên Anh uống một hơi hết ly rượu rồi cười bảo: "Tôi chưa bao giờ biết nói dối, kể cả là trong chuyện làm ăn." "Được, tôi tin cậu." Tuyết Lâm không có hứng thú với những loại giao tiếp này, nhìn Chu Việt và người quen nói chuyện với nhau, cô chỉ đứng im lặng, thỉnh thoảng lại nở ra một nụ cười công nghiệp. Lúc này có một người đàn ông tiến phía sau, ông ta còn có năm người đi theo. Ông ta mặc một bộ trang phục rất giản dị, nhưng những người trong bữa tiệc nhìn thấy ông ta Không ai là không lịch sự chào hỏi, bắt chuyện trước chu Việt ghé vào tai cô nói nhỏ Ông chủ buôn ma túy lớn nhất biên giới Campuchia-Thái Lan Bên ngoài giả làm kinh doanh sòng bạc Thứ chất là buôn ma túy từ tam giác vàng tuần vào Campuchia Sau đó đi vào Việt Nam và các nước khác Tuệ Anh chính là bị bắt đến hang ổ của đàn em ông ta Ông ta là người Thái Lan sao? Ông ta là người Hoa sống ở Thái Lan, được gọi là ông Mai Ông ta có một người anh là chùm buôn ma túy Ở khu vực Tam Giác Vàng Chính vì thế ông ta ở Pipet để làm hậu thuẫn Cho việc vận chuyển ma túy Đi các nước khác Tuệ Lâm lướt nhìn ông Mai Người này có thế lực mạnh như vậy Chẳng trách ai nhìn thấy Cũng phải dài chừng Lúc này chú Việt bước về phía ông Mai chào hỏi Ông Mai nở ra một nụ cười Xã giao Chào cậu Việt Lâu giờ không gặp Việc làm ăn của Sòng Bạc vẫn tốt chứ Cảm ơn ông Việc làm ăn của tôi vẫn tốt Nhưng như năm ngoái tôi cũng đã nói với ông Tôi muốn mở giọng kinh doanh Tức là ông không đồng ý Ông Mai nở ra một nụ cười Ông ta nâng ly lên với chú Việt Chú Việt cũng lịch sự đáp lại ông ta Ly thủy tinh kể sát bên môi hơi nâng lên Trong phút chốc Môi anh xoẹt qua một tia đỏ thẫm Cùng ý cười sâu không lường được Ở đáy mắt của anh Nhấp một ngụm rượu nhỏ Ông Mai khẽ lên tiếng Hiện tại thị trường Việt Nam tôi thấy rất ổn rồi Không cần thêm đối tác nữa Tránh gây hiểu lầm, mất lòng nhau Vậy sao? Vậy là ông vẫn chưa tin tưởng tôi rồi Hay là ông đang lo ngại Vì tôi là con trai của bộ trưởng Vấn đề đó quan trọng sao? Ở đây ai chẳng nhìn thấy Cậu đang đối đầu với bố của cậu Nhưng vấn đề là Làm ăn ngày càng khó Pháp luật ngày càng thắt chặt Muốn mở rộng kinh doanh không phải là chuyện đơn giản Nhưng nếu cậu đã muốn hợp tác với tôi đến vậy Tôi cũng không muốn phụ lòng cậu Sau này có việc nhất định sẽ liên lạc với cậu đầu tiên Cảm ơn ông Rất mong muốn được hợp tác với người tài giỏi như ông Cuộc nói chuyện của hai người cô không hiểu lắm Nhưng cô cũng có thể lờ mở đoán ra được chu Việt Muốn hợp tác với ông Mai Có nghĩa kinh doanh sòng bạc đối với anh ta là chưa đủ Anh muốn dấn thân vào con đường buôn bán hàng cấm Như tới đây Tội lâm bất giác lạnh sống lưng Nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt đều lộ ra nụ cười giống nhau như cáo già Ông dung lấy tâm tư tham dõi đối phương Vì là bước tiệc đấu giá từ thiện Nên kết thúc rất muộn Đến lúc bước ra bên ngoài trời Đã tối mịt Cô hỏi Chu Việt Đã có thể đến nơi Tuệ Anh đang bị giam giữ được chưa Anh lắc đầu trả lời Giờ này vẫn còn sớm Đi dạo chút nhé Cô gật đầu Cùng anh đi dạo trong một công viên gần khách sạn Hai người đi bên cạnh nhau Nhưng không ai nói với ai câu nào Không khí buổi tối bên ngoài Dễ chịu hơn trong bữa tiệc rất nhiều Đi được một vòng công viên, cô cảm thấy chân có một chút đau nên ngồi xuống ghế đá nghỉ. Chu Việt ngồi xuống bên cạnh cô, lúc này anh mới mở miệng. Lâu rồi anh mới được đi thế này. Cảm giác đúng là thoải mái. Tuyệt Lâm ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, cô khẽ thở dài. Anh có muốn một cuộc sống bình bình an an bên người mà mình yêu thương không? Sáng đi làm, tối về nhà cùng nấu cơm, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng đi ngủ với người mà mình yêu thương. Đó là cuộc sống êm đềm và nhẹ nhàng nhất Anh có gia đình Có sự nghiệp Có bạn gái Tại sao không chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng hơn Làm ông chùm giải trí Vẫn chưa đủ giàu có với anh hay sao Mình vẫn còn dấn thân vào những con đường tội lỗi này Có thể một người nghèo như em Chỉ suy nghĩ được hạn hẹp Không có những suy nghĩ to lớn như những người giàu các anh Nhưng em tự hỏi Quá nhiều tiền để làm gì Trong khi Anh đối đầu với bố mẹ anh Để bố mẹ từng ấy tuổi vẫn phải suy nghĩ bạc đầu vì con. Rồi người yêu của anh nữa. Thời gian đâu để anh chăm sóc cho cô ấy. Ngày bản thân anh cũng luôn mệt mỏi. Ngày ngày chìm ngập trong khói thuốc để làm việc. Một công việc ổn định. Ngày ngày quê quần bên gia đình. Chẳng phải là tốt hơn sao? Ánh mắt chu việt nhìn về phía xa xăm. viền mắt có chút phiếm hồng. Anh không nói gì cũng không trả lời. Tuệ Lâm lại nói tiếp. Em mong anh không hợp tác với ông Mai Kinh doanh sòng bạc ở nước mình Đã cấm Nhưng bên Campuchia không cấm Nên vẫn tính là Anh làm ăn Hợp pháp Còn nếu anh dấn thân vào buôn bán ma túy Thì không còn cách gì để cứu vãn được rồi Trước khi làm việc gì Anh hãy nhớ đến gia đình và những người yêu thương mình Khoẻ môi chu việt khẽ nhách lên Anh đưa mắt nhìn cô Trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều sự phức tạp Mà cô không thể nào nhìn ra được Anh khẽ hỏi cô Em ăn lo cho tôi đấy à Nụ cười trên môi của Tuệ Lâm rất nhạt Với tư cách là người bạn cũ Và cũng là thay mặt Khánh Vi Tôi chỉ có thể khuyên anh vậy thôi Mong rằng anh không lầm được lạc lối Phía sau anh vẫn luôn có những người Luôn yêu thương anh Đừng phụ lòng của họ Tôi không phụ lòng ai cả Chỉ duy nhất phụ lòng em Cả người Tuệ Lâm Trong phút chốc cứng đờ Vài giây sau cô bật cười Anh nói gì cơ? Đôi môi của Chu Việt khẽ cong lên Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi nói Đi thôi Trong đêm nay, bọn cô còn có việc phải làm nên khi nghe anh nói, cô nhanh chóng đứng dậy đi theo anh Từ khách sạn đến hang ổ của bọn Buôn Ma Túy Mất tầm gần 30 phút Nơi này hẻo lánh âm u Cô và chú Việt chỉ dám đứng phía từ xa Chu Việt đưa cho cô ống nhòm Cô cầm ống nhòm lên, nhìn về phía dãy nhà lớn kia Khuôn viên rộng lớn thu vào trong ống nhòm Nơi đó có canh gác nghiêm ngặt Bên trong còn có rất nhiều lính vũ trang Cầm súng đi tuần liên tục Tuệ lâm hạ ống nhòm Nói với chú Việt Anh đã có cách gì chưa Cách thì có nhưng phải chờ Khi nào em lấy được số liệu giao dịch của công ty Hoàng Minh Thì lúc ấy anh sẽ bố trí hành động Cứu tuệ anh ra Cứu người phải đặt hàng đầu chứ tí mạng có người là trên hết mà Anh đã nói với em chuyện này không đơn giản có liên quan đến nhiều chuyện khác. Tuệ Anh ở trong hang ổ của bọn chúng, nếu ngoan ngoãn thì không cần phải lo lắng nhiều. Vì lại tôi có quen một người trong đó, có chuyện gì họ sẽ báo ra ngoài. Tuệ Lâm không thể hiểu hết được những công việc mà Chu Việt đang làm, mà đột nhập vào hang ổ kia, không phải muốn đột nhập là có thể đột nhập. Cô bây giờ cũng chỉ biết tin anh, thời cơ chưa đến, cô chỉ có thể chờ đợi. Lúc này điện thoại của cô chợt vang lên. Là Trấn Phong gọi phê tham cho cô Anh chuyển lịch bay rồi Đêm anh sẽ có mặt ở sân bay Việt Nam Xong qua anh nói Ba người nữa mới về Sao lại bay gấp như vậy chứ Tại vì anh nóng lòng muốn gặp em Theo quán tính Tuệ Lâm khẽ lướt mắt nhìn Chu Việt Hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại Em còn biết về Trấn Phong sao Tuệ Lâm sửng sốt Cô nhìn Trấn Phong rồi nhìn qua Chu Việt Cô hỏi Anh cũng quen với Trấn Phong Đầu dây bên kia Trấn Phong có chút khó hiểu Anh hỏi Tuệ Lâm Anh nói chuyện với ai vậy Lúc này đột nhiên Chu Việt Nghiêng mặt vào màn hình điện thoại của Tuệ Lâm Anh lên tiếng chào hỏi Chào cậu Trấn Phong Trấn Phong nhìn thấy Chu Việt Khuôn mặt vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng Trấn Phong hỏi Chu Việt Sao cậu với Tuệ Lâm lở bên cạnh nhau Không để cho Chu Việt kịp lên tiếng Tuệ Lâm đã nhanh nhỏ nói Chuyện này dài lắm Mai anh về nước em sẽ kể cho anh nghe Trấn Phong cười cười Chu Việt Lần này tôi về Việt Nam hẳn rồi Sắp tới gặp nhau chút chứ nhỉ Chu Việt gật đầu Ok tôi chờ cậu À mà tôi biết cậu đào hoa Nhưng không được tán tỉnh cô gái của tôi đâu đấy Tuệ Lâm lầm Trấn Phong một cái Cô bảo Anh chuẩn bị bay về gấp như vậy Thì em không thể đến đón anh được rồi Bây giờ em vẫn đang ở bên Campuchia cùng với Chu Việt Nói tới đây, tựa lâm định quay sang hỏi Chu Việt Liệu ngày mai có thể sắp xếp thời gian về Việt Nam được không? Nhưng khi quay sang anh, cô thấy biểu cảm gương mặt của anh có chút biến sắc Ánh mắt của anh híp lại Đôi mắt đen, u ám, nhìn về phía hang ổ của bọn buôn ma túy Cô nhìn theo hướng mắt của anh, sau đó hỏi nhỏ Có chuyện gì vậy? Dường như chu Việt đã phát hiện ra điều gì đó Anh vội nói Mở tắt điện thoại đi, tắt cả màn hình đi Tuệ Lâm không biết chu Việt đã nhìn thấy cái gì. Cô nghe theo lời của anh vội vàng chào chấn phong rồi tắt điện thoại. Lúc này đột nhiên chú Việt quay sang cô. Anh dùng sức ôm chặt lấy cô rồi để ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một viên đạn từ xa bay tới, sợt qua người của cô với tốc độ rất nhanh. Tim của Tuệ Lâm đập mạnh. Đồ óc của cô bỗng nhiên tỉnh táo khi người thấy phẳng phất mùi thuốc súng. chu Việt toàn thân cảnh giác giống như loài báo. Ánh mắt của anh lộ ra vẻ sát khí đáng sợ mà Tuệ Lâm chưa từng thấy. Anh gấp gáp nói bên tai của cô. "Nhặc lên xe đi, chúng ta bị bọn chúng phát hiện rồi." Chu Việt vẫn luôn ôm chặt Tuệ Lâm vào trong lòng, anh vội vàng ôm cô vào trong xe, sau đó mãnh liệt đạp chân ga, nhanh chóng xoay tròn tay lái, thay đổi thân xe, chạy thẳng về phía trước. Bốn bề nơi này là đại bản doanh của bọn buôn ma túy, người thường không ai được phép tới gần. Đây là con đường rừng ở khu vực giữa biên giới Campuchia và Thái Lan Khu đại bản doanh luôn có những tay ban tỉa canh gác ở trên cao Có lẽ màn hình điện thoại của cô phát sáng chính là nguyên nhân bị phát hiện Bằng, một tiếng súng tiếp tục vang lên Trong ngáy mắt, viên đạn bắn xuyên qua cửa kính xe ô tô Đúng vào giây phút ấy, Chu Việt phản ứng nhanh ấn người cô xuống Nhưng vì lo bảo vệ cho cô mà một viên đạn đã ghim trúng vào cánh tay của anh Máu tươi không ngừng chảy ra. Gương mặt của anh nhăn lại, mồ hôi lạnh từ trên trán rịn xuống mặt. Anh siết chặt vô lăng rồi gằn lên, "Chết tiệt." Tôi Lâm nhìn vết thương trên tay của anh, đôi mắt của cô tràn đầy sự đau lòng, cô run rẩy nói, "Anh bị thương rồi." Chu Việt vẫn tiếp tục lái xe như bay về phía trước, anh nói, "Vết thương này nhỏ thôi, không sao đâu." Cô vội vàng nắm tà váy Rồi dùng lực xé một mảnh vải Mang bó lại vết thương cho Chu Việt Cảm xúc căng thẳng làm cho toàn thân của cô đều cứng đờ Lưng thấm ra một lớp mồ hôi Cô thở dài một tiếng Giờ tay lau những giọt mồ hôi trên chán của anh Trong lòng quặn thắt lại Cô bảo anh Đổi lái đi Chu Việt lắc đầu Em yên tâm tôi ổn mà Tuệ Lâm vẫn không rời mắt khỏi vết thương của anh Khi xa ra đến đường lớn Cô mới khẽ thở vào Xe chạy tầm hơn 20 phút Mới về đến thị trấn Boybeth Nhưng anh lại không vào bệnh viện Mà đi thẳng về sòng bạc Cô lo lắng hỏi anh Tại sao lại không đến bệnh viện Chu Việt đậu xe vào gara Anh khẽ nói Không cần đến bệnh viện Ở đây tôi đã cho bác sĩ riêng Tuệ Lâm đỡ Chu Việt đi theo lối VIP lên phòng Anh gọi một cuộc điện thoại Rất nhanh Một người đàn ông khác khoác áo bộ lưu trắng vội vàng bước đến Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, sau khi lấy dụng cụ xong, ông ta cầm kéo cắt mảnh vải mà cô đã băng bó cho anh, một lượng máu lớn tuôn ra. Tuyệt Lâm nhíu chặt lông mày, hai tay siết lại, cô cảm nhận được nỗi đau mà anh đang phải chịu. Bác sĩ cẩn thận gắp viên đạn ra, sau đó khử trùng, máu đen rửa sạch, máu đỏ tươi chảy ra. Băng bó, toàn bộ quá trình cô không hề chớp mắt. Trên trán Chu Việt đổ đầy mồ hôi. Anh út hết hai điếu thuốc Không nói gì Bác sĩ nói anh chú ý vết thương Tuy rằng vết thương không quá nghiêm trọng Nhưng cũng không thể không để ý tới Dặn dò anh xong Bác sĩ thu dọn đồ đạc Rồi rời đi Trong phòng chỉ còn hai người Cô vội đi lấy một ly nước ấm cho anh Anh ném bầu thuốc lá xuống đất rồi uống cạn Cô nhìn anh Trong đáy mắt phản phất nỗi xót xa Anh đau lắm phải không Chu Việt lắc đầu Không đau Cô miếm chặt môi Trong căn phòng yên tĩnh Cô và anh đều không lên tiếng Chu Việt rút bật lửa Châm thêm một điếu thuốc Anh khẽ khép mi mắt Dựa người bên giường Một làng khói trắng xuất hiện Rồi tan biến mất Mặt anh bị khói trắng che lấp Nhìn không rõ sắc mặt Dường như anh đang tập trung nghĩ ngợi điều gì đó Sau khi hút hết một điếu thuốc Anh mới mở miệng Em và Trấn Phong là sao? Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi trả lời Là bạn bè Có vẻ như Trấn Phong thích em Cô không chút giấu giếm Ừ Ánh mắt chu việt nhìn về nơi xa xăm Bên ngoài cửa sổ Cậu là người tốt Có thể cho em một cuộc sống bình bình an an mà em mong muốn Tuệ Lâm nở ra một nụ cười nhạt Đôi mắt trở nên ảm đạm Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt Nhưng bên ngoài cô vẫn rất cứng miệng Cô bảo Cảm ơn anh Tôi cũng đang suy nghĩ đến điều đó. Chu Việt không nói gì thêm, anh đứng dậy bước về phía phòng tắm. Thấy vậy cô cũng vội đứng dậy đỡ anh, nhanh đẩy cô ra, anh nói: "Tôi bị thương ở tay chứ không phải là ở chân đâu. Em về phòng nghỉ ngơi đi." Cô đứng nhìn Chu Việt đi vào phòng tắm, thấy dáng vẻ của anh vẫn ổn nên cô yên tâm về phòng. Nhưng khi về phòng, cô lại không thể ngủ nổi, lăn qua lăn lại ở trên giường, cô suy nghĩ Chu Việt vì bảo vệ cô nên mới bị thương, mà cô để cho anh một bình trong phòng, nỡ may vết thương làm anh sốt cao, thì lúc đó anh biết gọi ai đây. Nghĩ tới đây, Tuyệt Lâm lại lọ mọ ngồi dậy, cô bước ra bên ngoài hành lang đi tới phòng của anh, căn phòng không khóa cửa nên cô tự đẩy cửa bước vào. Chu Việt lúc này đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt lại, nhưng cô phát hiện mồ hôi lạnh đã ướt đẫm tóc của anh. Hai má ửng đỏ lên khác thường Cô đưa tay lên Định kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh Thì bỗng nhiên cổ tay cô bị xiết chặt Cô gần như không thể thở nổi Trong bóng tối Chu Việt mở mắt nhìn cô Ánh mắt anh tràn đầy sát khí Cô có chút hoàng sợ vội nói Là tôi đây Khi nhận ra người trong phòng là cô Bàn tay của Chu Việt dần thả lỏng Sát khí trong mắt dần tan biến mất Giọng anh khản đặc Em vào đây làm gì Cô đưa tay sở lên chán của anh Cảm nhận được bàn tay nóng rực từ chán anh chuyển tới Cô khẽ cau mày Nóng quá, anh bị sốt rồi Cô chỉnh lại nhiệt độ điều hòa Rồi đi lấy thuốc hạ sốt cho anh uống Sau đó vào phòng tắm Lấy ra một chậu nước ấm và hai cái khăn Một cái cô đắp lên chán cho anh Cái còn lại cô dùng để lau cổ Ngược và tay chân cho anh Mí mắt của anh lúc này Đã nặng dĩu Trong lúc mơ màng anh khẽ gọi tên của cô Tuệ lâm Cô không biết trả lời thế nào Chỉ lặng lẽ lau người cho anh Từ khi anh hạ sốt Rồi mới thôi Lúc này chiếc áo đang mặc trên người của anh đã bị ướt Cô nhẹ nhàng cởi áo Định thay chiếc áo khác cho anh Thì bất ngờ Bàn tay của anh nắm chặt lấy cổ tay của cô Anh kéo mạnh một cái Khiến cả người cô ngãi xuống lồng ngực rắn chắc của anh Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi khẽ nói Nằm im Trong mắt cô là lồng ngược rắn chắc Cùng mùi hương nhẹ nhẹ trên cơ thể của anh toát ra Trái tim của cô run dày mãnh liệt Cô muốn rãi rụa ra khỏi người anh Nhưng điều đó càng khiến anh siết chặt eo của cô hơn Không còn cách nào cô âm ức lên tiếng Anh đừng làm những chuyện thế này được không? Chu Việt vẫn ôm chặt lấy cô Anh gắt lên Em cũng đừng chối Né tránh tôi nữa được không? Ngày hôm trước Chính anh là người từ chối tôi Anh nói anh có người yêu rồi Anh biết giữ thân như vậy là tốt Tôi mong anh sẽ giữ được chính kiến của mình Vì bữa tối hôm đó nên em giận tôi phải không Là tới đây Chu Việt luồn tay sau lưng của cô Hơi thở nóng rực Nói nhẹ vào tay của cô Vậy thì bây giờ tôi đền em Đừng có hiểu sai ý tôi Quan điểm của tôi sẽ không bao giờ dây dưa Với những người đàn ông đã có vợ và có người yêu Vậy thì tôi bỏ quách người yêu đi Quay về bên em Em có chịu không? Anh điên rồi, buông tôi ra Chu Việt hơi hiếp mắt đầu gối áp chế hai chân của cô Đôi tay khống chế tay của cô Anh cắn nhẹ lên bành tay của cô Tôi đã bảo em về phòng nghỉ ngơi Nhưng tại sao giữa đêm em còn quay lại Còn bạo gan đụng chạm lên người của tôi Còn mẹ nó Em biết tôi đã phải kiềm chân đến mức nào không hả? Ánh mắt mà lời nói của Chu Việt Ẩn giấu sự mất kiên nhẫn Mùi vị quen thuộc này Và nguy hiểm của anh Bao trùm lên người của cô Cô nuốt nước bọt Lắp bắp nói Tôi chỉ muốn giúp anh hạ sốt mà thôi Tôi... Lời nói của cô Bị nụ hôn của Chu Việt nuốt trọn Trong lòng cô vẫn đang hết sức phẫn nổ Lên ra sức cử tuyệt động chạm của anh Thế nhưng cô cố gắng dãy ruộng Cũng đều thất bại Môi anh trả sát môi của cô Dần dần làm tan chảy ý chí Phản kháng trong con người của cô Nỗi đau này như dao nhọn khắc sâu vào trong lòng của cô Cô biết là cô không nên gần gũi với anh Cô và anh bây giờ đang làm những hành động cực kỳ sai trái Thế nhưng cô lại chẳng thể cự tuyệt anh Anh chuyển động đổi vị trí để cô nằm dưới thân của mình Đôi mắt anh nhìn vào gương mặt cô Từ từ cúi đầu xuống Một độ hôn đặt lên môi của cô Dần dần tấn công vào trong khoang miệng của cô Mùi hương của cô khiến anh mê mẩn 13 năm qua, anh vẫn luôn mơ về cô Tuệ Lâm không nhịn được Cô tức giận cắn một phát vào môi của anh Lập tức cô cảm nhận được vị máu trong miệng của mình Hành động của cô khiến cho Chu Việt càng thêm cuồng nhiệt Tuệ Lâm dần cảm thấy toàn thân của mình bất lực Cả cơ thể mềm nhũn Sự tiếp xúc mờ ám này khiến tâm tư của cô rộ lên một cảm giác bất thường Chu Việt chỉ muốn nút chọn người con gái trước mặt Mọi tế bào trong cơ thể của anh Đều ham muốn cô Nhưng không phải ở đây, không phải lúc này Bây giờ chưa phải lúc anh có thể ngông cuồng Muốn làm gì thì làm Hành động của anh rất dễ gây tổn thương đến cô Ý nghĩa đó Khiến Chu Việt dần bình tĩnh trở lại Anh cố đè nén bản thân Anh buông cô ra rồi nằm xuống bên cạnh cô Giọng nói chầm đặc Ngủ đi Tuệ Lâm tỉnh táo khỏi cơn mê Cô ngây người nhìn anh Cô nói, em sẽ về phòng. Cô còn chưa kịp đứng dậy thì một bàn tay của Chu Việt đã giữ lấy chặt lấy cô. Đôi mắt của anh tối đi. Ngủ lại đây đi. Cô biết là cô không thể thoát khỏi bàn tay của anh. Càng phản kháng lại thì càng khiến anh điên tiết. Vì vậy cô chỉ có thể biết nằm im trên giường không động đẩy. Căn phòng yên lặng tới mức khó chịu. Cô căng thẳng giữ nguyên tư thế thẳng cứng đỡ như khúc gỗ. Những tưởng đêm nay cô sẽ không thể ngủ được Thế mà cô lại ngủ một mạch đến tận buổi trưa hôm sau Lúc mơ màng tỉnh giấc Cô chạm ngay ánh mắt chu việt đang nhìn cô Ánh mắt anh dịu dàng đến nỗi Khiến cô bị chìm vào ảo giác của cơ ngỡ như cô trở về 13 năm trước Cô vẫn là cô gái 18 tuổi Nằm trong vòng tay của cậu thiếu niên 21 tuổi Cô ngây ngốc nhìn anh Khẽ mỉm cười lại với anh Cô bột miệng nói Em ước được trở về năm tháng ấy Năm tháng mà anh từng dành trọn tình yêu cho em Năm tháng mà anh yêu em nhất Đôi mắt anh muộn phiền nhìn cô Anh đưa tay vuốt sợi tóc vương trên má của cô Anh xin lỗi Một giọt nước mắt rơi xuống Cô bừng tỉnh Cô đứng bật dậy bội vàng chạy về phòng Cô bị điên thật rồi sao Tại sao những lời nói ấy Trước mặt của anh Những năm tháng đã qua đi Dù có làm cách nào cũng chẳng thể quay về được Cũng như tình cảm của cô và anh lúc này Theo thời gian đã dần mài mòn Khiến trong tâm của anh và cô Chỉ còn lại hai từ quá khứ Cô vào phòng tắm Tắm rửa cho tỉnh táo Đến giờ ăn trưa Lên người phục vụ đem đồ ăn lên cho cô Ăn uống xong Cô ở lì trong phòng không dám ra ngoài Đến buổi chiều Ông lão quản lý dòng bài lên trên phòng Dặn cô thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nước Hoàng Minh đã đem tiền đến cho cô về Cô không ngờ Hoàng Minh lại đến nhanh như vậy Nhưng như vậy cũng tốt Hiện tại chưa thể cứu được Tuệ Anh Cô ở đây cũng không còn việc gì nữa Mà lúc này cô đang muốn tránh mặt Chu Việt Vì vậy ngay lập tức Cô dọn đồ đạc Rồi theo ông lão quản lý xuống bên dưới Hoàng Minh vừa nhìn thấy cô Liền vội vàng bước đến hỏi Tuệ Lâm hai ngày ở đây không có ai làm khó em chứ Tuệ Lâm lắc đầu Ở đây em được phục vụ rất tốt Anh cứ yên tâm đi Hoàng Minh gật đầu Anh quay sang đưa tiền cho ông lão quản lý sòng bạc với vẻ mặt khó chịu. "Tôi đã điện cho Việt rồi. Cậu rất tức giận khi biết các người đối xử với tôi như vậy. Các người cứ chờ đi, chờ cậu ấy công tác bên nước ngoài về sẽ xử tội các người." Ông lão quản lý giọng điệu ôn hòa. "Thành thật xin lỗi cậu, hẹn cậu lần sau tới đây, chúng tôi sẽ tiếp đãi cậu chu đáo hơn." Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng, anh không nói gì. Lên kéo cô rời khỏi sòng bạc ở bên ngoài đã có một chiếc xe ô tô sang trọng đợi sẵn ở trước cửa khi bước vào bên trong xe cô phát hiện trong xe còn có thêm một người nữa đó là tổng giám đốc Tường ông ta ngồi bên cạnh ghế lái cô nhìn thấy ông ta thì liền lên tiếng chào hỏi chào ngài tổng giám đốc Tường gật đầu khi xe chuyển bánh rời đi Hoàng Minh lại quay sang cô hỏi họ có chăm sóc cho em chu đáo không họ không ngược đãy em đấy chứ Tuện Lâm lắc đầu Cô định lên tiếng Thì bất ngờ Tổng Giám Đốc Tường đã lên tiếng trước Ánh mắt sâu hunh hút của ông ta Khẽ nheo lại Hoàng Minh Cậu yên tâm đi Dù sao Tuệ Lâm cũng là người yêu cũ của Chu Việt Ai dám làm gì Cô ấy chứ Nghe lời nói của Tổng Giám Đốc Tường Trong một giây phút Toàn thân Tuệ Lâm hoàn toàn bất động Cô không biết tại sao Tổng Giám Đốc Tường Lại biết chuyện cô và Chu Việt đã từng yêu nhau Dù đang rất kinh ngạc Nhưng bên ngoài cô vẫn phải cố gắng điềm tĩnh cô cười nói ngài không biết chứ từ sau vụ việc của Khánh vi thìu Việt đã giận tôi thấu xương cũng may đợt này chu việc đi công tác nước ngoài cho nếu gặp lại anh ấy tôi chắc chắn sẽ chẳng còn mạng để về Việt Nam đâu giám đốc T tưởngá cười tôi tin là cô không làm hại Khánh vi